Đại hùng mã dị ngớ người ra, ngưng mục trầm nhìn vào bọn hai người kia hồi lâu. Tất phá lên cười ha hả nói, <cười> Có phải tiền địa nhị dị lão ca đó không? Người to lớn kia cười dài nói, Không sai, ngu huynh chính là đông phương nghi đầy. Thì ra bọn hai người này ba mươi năm về trước tài danh đồng đảng với bọn tần lĩnh tứ hùng. Nằm trong thật đại hôn nhân ngoại hiệu là thiên địa song sát Một người là thiên sát Đông Phương Nghi Một người kia là địa sát Thường Thế Châu Địa sát Thường Thế Châu người nhỏ hơn lão kia Lúc ấy đưa mắt nhìn thấy Thủy Tuấn Hạo đang chống kiếm đỉnh lập Rồi quét nhìn đại hung mã dị cười khanh khách hỏi Mã lão đại đầu thân môn hạ của kim sư môn tử bao giờ vậy? Mã nhị lên tiếng đáp Một tháng trước đầy thùi Vậy giữ chức gì gì Thường Thế Châu lên tiếng hỏi Tổng đàn hộ pháp huynh đệ các người và thủy công tử đây hiềm khích chuyện gì vậy Không Mã gì đáng Thường Thế Châu lên tiếng hỏi Vậy tại sao lại động thủ Lại còn thi triển tứ tượng kiếm trận nữa Mã dị đáng Gã tà giết chết Điền Tất Chính Lại chặt đứt cánh tay của hộ pháp tổng giám Quynh để chúng ta thân phận là hộ pháp Hả đưa mắt đứng nhìn hay sao Thường Thế Châu lên tiếng hỏi Điền Tất Chính là người nào gì Vừa là thuộc hạ của bổ môn Đồng thời là ái đồ của hộ pháp tổng giám Thường Thế Châu hỏi tiếp Quý hộ pháp tổng giám là gì nào Mã dị đưa ánh mắt về phía công tôn lượng đá Xói đảo cuồng nhân công tôn sở lão quỳnh Thiên sát Đông Phương Nghi hốt nhiên cười lên khanh khách nói <cười> Mã lão đại cuộc chiến đêm này các người có thể chấm dứt ở đây Tại sao vậy? Đông Phương Nghi cười nói đương nhiên là nể mặt thường lão ca Công Tôn Sở lúc ấy dục tiếng lên mấy bước lớn tiếng nói. "Không được." Đông Phương Nghi nhìn thấy cánh tay cục đẫm máu, bỗng nhiên cười hăng hắc nói. <cười> "Công Tôn Sở, nếu không được thì ngươi làm gì chứ?" Công Tôn Sở giỏng hàng học. "Món nợ cánh tay của lão phù và mối thù giết đồ đệ của lão phù, há bỏ qua hay sao?" Địa Sát Thần Thế Châu cười nhạt nói công tôn lão nhì người muốn báo thù cũng được nhưng phải bằng vào bản lĩnh của người chứ không phải nhờ vào lực lượng kẻ khác nếu người thấy tự mình đủ bản lĩnh phục cửu thì cứ hẹn địa điểm thời gian với thủy công tử mà tỷ đấu đi công tôn sở tự thấy bản lĩnh của mình quả kém hơn thủy tuấn hạo nửa bậc nếu như hẹn một cuộc tỷ đấu đơn độc một mình thì thật không được tí nào lúc ấy hắn im lặng trầm năm không nói Đại hôn mã dị thốt nhiên nhìn chằm chằm vào Thường Thế Châu hỏi, Thường huynh có giao tình bằng hữu với gã tà ư? Thường Thế Châu gật đầu nói, Không chỉ là giao tình mà còn có một quan hệ thâm sâu. Mã dị trầm ngâm một lúc nói, Nói như vậy là Thường huynh nhất định nhúng tài xen vào chuyện hiềm khích giữa gã với công tôn huynh Thường Thế Châu lên tiếng đáp, Trong chuyện này, nếu công tôn Lão Nhi chỉ một mình cùng thủy công tử giải quyết thì Lão Phu đương nhiên khoanh tay đứng ngoài bàn quan mà thôi. Lão ngừng lại dây lát rồi nói tiếp. Mã Lão Đại, giữa chúng ta từ trước đến nay giao tình không xấu, hy vọng huynh để các ngươi nể tình ta với đồng phương Lão Huynh mà vì chuyện của công tôn Lão Nhi để trở thành thù địch với nhau. sói đảo kình Nhân, công tôn Sở tuy trong kim sư môn giữ chức vị hộ pháp tổng giám thân phận rõ ràng là cao hơn bọn tầng lĩnh tứ hùng thế nhưng bọn tứ hùng trong lòng vẫn không phục lão ta bởi vậy trong lúc này nghe thường Thế châu nói như vậy trầm ngâm một hồi lâu mã dị nhìn công tôn sở gật đầu nói được nể mắt thường huynh và đông phương lão huynh, bọn huynh để chúng ta cũng chỉ đứng bên ngoài bàn quan mà thôi Thường Thế Châu nghe như vậy, liền ôn quyền xá mấy xá rồi nói. Vậy thì thường mẫu sinh cảm tạ trước. Rồi lão qua sang nhìn soái đảo cùng nhân công tôn sở nói. Công tôn lão nhì, bây giờ thì tùy ngươi ước định thời gian địa điểm cùng với Thủy công tử tủy đấu đi. Công tôn sở biết thật không thể làm gì được Thủy Tuấn hào nữa. Đành gượng cười, hăng hắc mấy tiếng một càng quái vậy rồi nói. Không cần ước định thời gian địa điểm, Đằng nào thì mối thù sát đồ chặt tay này của lão phù, Cũng sẽ báo trả, Chúng ta gặp nhau ở đâu sẽ thanh toán ở đó. Thường Thế Châu cười lên khoái cá nói, <cười> Được, như vậy thì thật thú vị. Công tồn sợ hậm hực trong lòng, Nhưng cũng đành chịu, Lúc ấy trừng mắt, Cầm nhìn Thủy Tuấn Hạo một cái đầy sát khí, Rồi hừ lên một tiếng hàng học, phát tài ra hiệu cho đám thuộc hạ quát lên. Đi, dứt tiếng, thân hình lắc nhẹ, giọt lên linh ngựa, giật cương phóng đi ngay. Sau khi họ đi rồi, Thường Thế Châu mới tiến lên trước mặt của Thủy Tướng Hạo chấp tài thi lễ nói. Thuộc hạ bái kiến thượng tòa, Thủy tuấn Hạo xưa tài nói. Thường lão xin chớ đa lễ thường Thế châu lần tiếng nói đông phương quỳnh cũng đã thụ mệnh nhậm chức chấp pháp đường chủ thuộc hạ lần này đến đây muốn dẫn lão ra mắt yến kiến thượng tòa đông phương Nghi tiếng lên thì lễ nói thuộc hạ chấp pháp đường chủ đông phương Nghi bái kiến thượng tòa thủy tuấn hạo chấp tài trả lễ nói đông phương đường chủ xin chớ đa lễ bổn giáo được đông lão đường chủ nhận lời mời Nhậm chức thật là một vinh dự vô cùng. Thủy Tuấn Hào thiển học tài sơ, tuổi đời còn nhỏ, ngưỡng vọng đông lão đường chủ có gì chỉ giáo cho. Đồng Phương Nghi nghe như vậy bất giác trong lòng nghĩ. Lão thường nói thật không sai tí nào. Vì trẻ tuổi này gió công sở học cao thâm tuyệt thế, thâm tàn bất lộ, lại luôn khiêm cung nhân nhượng, thật rất là dễ gần gũi. Nghĩ tới đó liền giỏi nói Thật không dám thượng tò quá khiêm nhường khắc khí rồi Thủy tuấn Hạo mỉm cười Rồi bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại nói Chức chấp pháp đường chủ Nắm đại quyền sinh sát bổn giáo Cách nhiệm trọng đại Không những chấp pháp như sơn Mà cần nghiêm minh chính trực Ngưỡng mong đông phương đường chủ Tòng sự cẩn thận Nghiêm chính mà không hạ khắc Khoan hồng nhưng không dung túng Thật không phải là một chuyện đơn giản dễ làm đâu. Đồng Phương nghi chật nghe trong lòng. Giao động, bèn cung kính đáp. Dân thuộc hạ sinh tuân lệnh quấn vụ của thượng tọa. Lời của lão chưa dứt đột nhiên một tràng cười gian lên lạnh lạnh. Tự trên đỉnh của một cây đại thụ. Hai bóng người một đen một trắng song song phi súng. Hai bóng người này. Chẳng ngoài ai khác hơn chính là Thánh thủ tái qua đà mộ dung trọng hiện Và Thường Ninh Ninh Thường Ninh Ninh chân vừa chạm đất Đã reo lớn lên Cha Rồi chạy về phía Thường Thế Châu Lão già thấy ái nữ cũng kêu lên Ninh Nhi Thường Ninh Ninh ngã người vào lòng của cha già Rồi như trong giấc Nàng ấm ức quẩn khúc điều gì Khóc lên như mưa như gió Nước mắt vàng dũa không dứt Trời càng về đêm càng lạnh, Tùy cái lạnh không như cái lạnh mùa đông đã qua, Mà chỉ là những cái lạnh bởi cơn gió xuân vào ban đêm, Khiến người ta cũng không thấy khó chịu lắm. Thủy Tuấn Hạo, Thi Khuê Khuê, Thường Ninh Ninh, Mẫu Dung Nghi Phương và Dương Tam, Mỗi người một ngựa rời khỏi hồ bà tử, Nhằm hướng đông mà phóng đi. Đã chạy được ngoài hơn 50 dặm, thốt nhiên thủy tuấn hạo gì chân ngựa lại và giọng nhỏ thì thầm nói trong rừng phía bên trái có người vừa nói xong chàng nhún mình rời khỏi lưng ngựa phi lên một cây cổ thụ to lớn trong rừng thì khuê khuê lập tức dẫn dương tam giữ ngựa chờ đợi trên đường rồi nàng cùng với thường ninh ninh nghi phương phóng theo thủy tuấn hạo ẩn mình trên thân cây cổ thụ đó bây giờ họ đã phát hiện ra trong rừng cách đường không xa Có năm bóng người đang dây một thanh niên tuổi chừng hai mươi lăm ở giữa. Người thanh niên nắm chắc cây thanh cương trường kiếm trong tay. Tình thế tưởng chừng như không có cách thoát khỏi dòng dây. Ánh mắt của chàng đỏ ngầu quét nhìn đối phương một dòng hỏi. Thật ra các người dây tiểu gia ở giữa như thế này là muốn gì đây? Một lão già trong bọn năm người kia tuổi ướt ngoài ngũ tuần. Bước tiến đến một bước cười gằn nói. <cười> Bọn lão vua chúng ta chỉ cần người giao ra bức mật đồ trong người mà thôi. Thanh niên kia giận dữ quát lên. Ngươi đừng có nằm mơ, không đủ sức đâu. Lão già cười khăn khắc trong giọng nói nói. Tiểu tử, người chớ cứng miệng. Không đủ sức gì với ngươi cũng không có đất lành đâu. Lão vua khuyên ngươi nên thức thời hành xử mới là bậc túng kiệt. Chỉ cần ngươi giao bức mật đồ ra cho chúng ta Thì chúng ta sẽ nhất định mở cho ngươi một con đường sống Tuyệt không làm hại đến một cọng lông chân của ngươi đâu Thủy Tuấn hào ẩn thân trên cây nghe đến đó trong lòng thầm nghĩ Trung niên này là người nào vậy? Cho người hắn có giữ một bức mật đồ hay sao? Mà đến nỗi mọi người ở đây quyết tranh đoạt cho kỳ được Đang thầm nghĩ như vậy Chàng bóng nghe tiếng cười của trung niên kia gian lên ngạo nhảy nói Thật không ngờ những nhân vật thành danh trên giang hồ như quý sùng đỉnh ta hôm nay coi như được khai mãn giới rồi Một gã đại hán thân hình cao to tuổi ngoài tứ tùng cầm một thanh quỷ đầu đại đao Nghe vậy trùng đôi mắt hùm lên quát rằng Gã chết tiệt kìa Người nếu biết điều thì hãy nhanh vào bức ngập đồ ra Mới mong toàn mang bằng không <cười> Hôm nay kể như người trồn xác ở đây đó Lúc gã ta dừng câu nói để cười Các thớ thịt trên mặt lão ta rung lên trong ghê tởm Đồng thời ánh mắt đầy sát khí Cũng đủ thấy gã ta thuộc vào hạng người gì Trong giới võ lâm rồi Câu nói của gã to lớn kia vừa dứt Chừng như để thủy quy Gã ta và cả bốn người đồng bọn kia không hẹn mà gặp, cùng lúc bước tiến lên một bước, khép kính dòng dây lại hơn. Thủy Tuấn Hảo bây giờ đã quan sát rõ hơn bọn người này, thấy rõ bọn kia không phải đồng đảng với nhau. Mục đích tuy đều muốn đọt được bức mật đồ trên người của người thanh niên họ quý kia, nhưng mỗi người đều mang trong lòng sự tư đoạt, không ai nhu ai. Quý sùng đỉnh, thấy gã hán tử to lớn bước tiến lên một bước liền né mình sang trái nửa bước lúc ấy lại gặp một gã trung niên thư sinh tay cầm chiếc quạt xếp mặt trắng bóng người cầm lưa thưa ở dưới có mấy sợi râu nhìn dáng tự như người chính phái gã thanh niên phe phải chiếc quạt trong tay cười nói tình thế ở trước mắt xem ra không còn con đường nào khác hơn ngươi tự quyết định được rồi huynh đại tốt nhất nên giao bước mật đồ ra đi Một gã đại hãng tài nắm cặp phán hoàng bút cũng quát lên. Hồ quý kìa, ngươi cần mạng hay cần mật đồ thì nói cho màu. Quý sùng đỉnh mắt thấy tình thế này biết nếu không trí mạng quyết đấu một trận thì không được. Lúc ấy gã ta dung thanh trường kiếm lên, giọng tức giận quát Mật đồ là vật riêng của quý mổ này, các người lại muốn cướp đoạt trên tay của quý mổ. Chỉ cần quý mổ này một chút hơi thở cuối cùng thì các ngươi cũng đừng có hồng mơ tưởng. Lời của anh ta vừa dứt, một giọng nói sắc lạnh vang lên cát ngàn Người đã chết tới nơi mà còn buông lời ngông cuồng hỡ thằng tiểu tử. Dứt lời liền thấy từ sau cây cổ thụ. Ngoài một trưởng một lão già gầy ốm xanh xào, thân dặn áo bố sẫm đen hiện ra. Lão già trên tay cầm một chiếc gậy đại tan. Mặt mài xám xết Dán đi siêu siêu trong thật là quái dị. Gã đại hán tay cầm Cập phán hoàng bút Vừa thấy lão già liền la lên Vô thường lão quỷ Ngươi đến chậm một bước rồi nha Vô thường lão quỷ Giọng lạnh như băng đá: Xài lỗi Mật đồ đã lọt vào tay ngươi rồi ư Xài lỗi hừ một tiếng giọng tử phụ Mật đồ này đã quá rõ Không thuộc xài mổ Này thì còn ai nữa chứ Vô thường lão quỷ cất tiếng cười lạnh lẽo như từ âm phủ giọng về nói. <cười> Chỉ bằng vào cặp phán quan bút của người há đối địch nổi dơi đông người như vậy sao? Xài lỗi cười gần nói. Không phải xài lỗi này khoác lát đâu. Người chớ có vọng tưởng. Nếu ai không phục thì cứ bước lên thử coi. Lời của gã ta vô cùng ngạo mạn Khiến cho toàn chúng nghe xong trong lòng không khỏi kinh động. Lão già lúc nãy bỗng nhiên cười nhạt nói: "Từ lâu đã nghe cặp phán quan bút của Sài quỳnh lợi hại vô cùng. Trong lòng lão lúc nào cũng mong được lĩnh giáo Sài huynh nếu như tự miệng đại ngôn không coi lão hủ này vào đâu thì lão hủ nguyên cùng Sài huynh một trận sống mái. Cường tồn nhược dông, không biết Sài huynh nghĩ thế nào?" Sài Lỗi cười phá lên nói ngay: <cười> Được, xài mối cũng nghe nhiều đến quy danh của thiết trưởng khai bích của Dương Quỳnh. Lần này hân hạnh Thọ giáo vậy. Nói xong liền thoái lụi ra khỏi dòng dây, nhái phát về phía Dương Quảng Câu. Dương Quảng Câu không chờ đối phương thân hình đứng vững liền nhún mình lướt tới. Đồng thời dung trưởng tấn công vào ngay. Xài lỗi không ngờ Dương Quảng Câu ra tài mau lẹ như vậy. Liền rút, phán quan bút, múa lên dùng dục, phản công đối phương. Bọn xài nói và dương quảng cầu phúc chốc lại tạo nên một cuộn chiếc kịch liệt. Thế nhưng bọn ba người còn lại, mặt vẫn tỉnh bơ, coi như không xảy ra chuyện gì, vẫn cứ dây chặt quý sùng chính vào giữa như cũ. vô thường lão quỷ bấy giờ đứng ngoài đột nhiên cười lên một tiếng lanh lãnh, rồi thân hình giọt lên phóng tới, tay phải dụng chiếc gậy đại tang đập xuống đầu của quỷ sùng đỉnh. Đồng thời tay trái xuất đoàn ngũ trảo 5 ngón tay như chiếc móc sắt chọc vào ngực của quý sùng đỉnh. Quý sùng đỉnh bị tấn công bất ngờ, dội né cánh. Vừa đủ tránh được chiếc gậy đại tàng của lão quỷ, cùng lúc tay phải múa trường kiếm phạt một chiêu vào cổ tay trảo của vô thường lão quỷ. Vô thường lão quỷ thấy dậy cười lên hai tiếng khủng khục trong cổ họng nghe đến quái dị tay trái ruột nhanh lại thoát khỏi lưỡi kiếm của quý sùng đỉnh trong được tơ kẻ tóc chiếc gậy đại tang liền biến chiêu từ một thế bổ xuống thành một chiêu quét ngang đánh vào xương trái của đối phương đồng thời tay trái vừa rút về tránh đòn nhanh như cắt phóng trở ra chọc vào ngực của quý sùng đỉnh vô thường lão quỷ thật giáo hòa hiểm độc vô cùng chỉ trong nháy mắt Mà cùng thi triển bổng pháp cũng như trảo thức hai lần phát ra bốn chiều tấn công đổi phương thực lợi hại vô sông. Lúc bấy giờ bọn xài lỗi và dương quảng câu chỉ mới giao nhau chiêu đầu tiên. Bọn thấy vô thường lão quỷ thừa cơ tấn công quỷ sùng đỉnh. Cả hai trong lòng hiểu ra đã bị lão quỷ lừa biệt. Bọn họ bấy giờ tâm ý nhất đồng liền đánh một hư chiêu rồi mượn sức bật trở ra. Cùng nhau dây bổ về phía quỷ sùng đỉnh Quỷ sùng đỉnh lúc ấy cũng vừa tránh được Chiều tấn công thứ hai của thường lão quỷ Đột nhiên lại thấy bọn xài lỗi dư quảng câu không đánh nhau nữa Mà nhảy bổ vào tấn công mình Biết tình thế ngày hôm nay nguy cấp thế nào rồi Trước tình thế này Quỷ sùng đỉnh chỉ còn một cách liệu mạng quyết đấu mà thôi Nghĩ như vậy trong lòng Phẫn khí trỗi lên Khiến cho quý sùng đỉnh không còn biết sợ là gì nữa, liền dung kiếm lên múa dùng dút. Trong nháy mắt đã đánh ra ba chiêu, những chiêu kiếm này của quý sùng đỉnh không chỉ là những chiêu lợi hại, tuyệt học, kiếm pháp, mà còn là những chiêu trí mạng. Vô thường lão quỷ xài lỗi và dương quảng câu, mục đích của bọn họ đều là muốn cướp cho bằng được bức mật độ trên người của gã thanh niên kiệt. Nên cũng chẳng ai có quyết đấu trí mạng cả. Chính vì điều này nên ba chiêu kiếm vừa rồi. Không những đã cứu được gã. Mà còn đẩy lùi bực bọn kia thối lùi một bước lớn. Vô thường lão quỷ ra tay tấn công hai chiêu liên tiếp. Vẫn chưa đắc thủ. Ngược lại lần này bị bước lùi một bước. Trong lòng phẫn nộ thét lên một tiếng. Sắc lạnh. Thân hình phiêu phiêu lướt tới rồi dòng lui ra sau lưng của quý sùng đỉnh đưa cày khóc tàn bỗng đánh vào quyết linh đại của gã ta. Lúc này gã trung niên thư sinh tay nắm chiếc quạt và gã đại hán tay nắm thanh quỷ đầu đao cùng với một người thân hình lùn mập khác nữa cũng đã tiến lên gần lại hơn. Đứng thành hình chữ phẩm tất nhiên là ba góc khép nhỏ vòng dây lại hơn. vô thường lão quỷ sử dụng thần pháp cực kỳ mau lẹ như một cái bóng quỷ lại xuất chiêu từ phía sau. Mắt nhìn thấy chiêu này, quý sùng đỉnh thụ thương như chơi, nhưng lúc ấy bỗng một tiếng quát lớn. Gã đại hán tay cầm quỷ đầu đao cùng với gã mặt lụng kia dung binh khí nhảy bổ về phía vô thường lão quỷ. Đương nhiên bọn người này không phải có lòng muốn cứu mạng cho quý sùng đỉnh, mà chỉ sợ bức mật đồ rơi vào tay của vô thường lão quỷ mà thôi. Vô thường lão quỷ thoáng thấy bọn kia nhảy vào tấn công mình cái khóc tàn bổng của hắn chưa đánh tới quỷ sùng đỉnh, đã vội vàng thu lại rồi nhảy lùi thoát hiểm để tự cứu lấy bản thân trước. Đồng thời miệng la lớn lên, thạch đại xuyên tả dương, các người thật là muốn chết mà. Nguyên bọn hai người này là hai gã đại hán sử dụng quỷ đầu đao là thạch đại xuyên, và người mập lùng kia chính là đại dương. Bọn họ như hình giấy bóng, đi đâu cũng bên nhau có đôi có cặp. Tâm đầu ý hợp, danh tiếng nổi danh cả một vùng giang hồ lục lâm ở vùng tương giang. Bởi vậy lúc ấy vừa liên công đẩy lùi được vô thường lão quỷ, Thạch Đại Xuyên lập tức chuyển thân hình, dung quỷ đầu đao lên nhắm vào, quý sừng đỉnh tấn công vào. Tả dương quay lại nhìn vô thường lão quỷ hừ một tiếng nói, Vô thường lão quỷ, người chứ có to mồm lớn hậu, chẳng có hù được ai đâu. Nói rồi liền nhảy phóc người tấn tới. tay phải xuất trưởng nhằm vào ngực của vô thường lão quỷ. tay trái dung trảo chọc vào cây khốc tan bỏng. Vô thường lão quỷ tức giận hú lên một tiếng dài rợn rợn. Người siêu nghiêng ngã dọc tránh khỏi đường trưởng phong của tả dương. Đồng thời tay phải rụt nhanh cây tan khóc bổng Rồi dung bỏng lên tấn công ngược lại liên tiếp ba chiều. Tả dương cũng không phải là hạng kém cõi hơn. Chiêu đầu thất thủ bèn những bộ thối lùi một bước tránh cây gậy của lão quỷ Rồi dẫn kình vào sông trưởng bước lên ngên chiêu liền Phúc chốc đã tạo nên một cuộc đấu sôi nổi Phía bên kia thạch đại xuyên Dùng quỷ đầu đao phát ra tấn công quý sùng đỉnh Quý sùng đỉnh tức giận quát lên một tiếng Rút kiếm quá giải chiêu đao phản công Thạch đại xuyên vừa thoát lùi một bước Tránh khỏi chiêu kiếm phản công của quý sùng đỉnh Liền chợt thấy xài lỗi ở bên ngoài, nhảy vào dung chưởng đánh rơi quý sùng đỉnh. Gã ta sợ xài lỗi đắc thủ đoạt lấy mật độ, liền dung ra một chưởng nhằm xài lỗi đánh tới. Chỉ nghe bình một tiếng, xài lỗi trực tiếp ngênh một chưởng của Thạch Đại Xuyên. Hai thân hình giao động một lúc rồi mới đứng yên. Xài lỗi trực mắt tức giận quát lên. Thạch Đại Xuyên, người muốn chết sao? Thạch Đại Xuyên cười nhạt nói: <cười> Xài lối, người chớ có pháp lối, người nhất định phải là chết dưới tay ta tà thôi. Sài lối cười hăng hát nói: Thạch Đại Xuyên, người muốn đó mất đồ một mình thì bỏ mạng lại đây đi. Dứt lời, thân hình đã di động, cặp phán quan bút phần ra hai bên, múa lên nhắm vào Thạch Đại Xuyên mà công tới. Thạch Đại Xuyên cũng không thể chậm dung quỷ đầu đau lên đối địch phút chốc lại tạo thành cuộc đấu thứ hai bọn thủy tốn hào nấp người trên cây mắt nhìn thấy cuộc hỗn chiến nằm phe bảy nhóm bất giác đều nhăn mày nhíu mặt tự hỏi không biết mật độ trên người là loại bảo bối kỳ học gì mà bọn người này quyết đấu trí mạng đến như vậy chứ Quyết sùng đến thấy bọn sáu người kia đã tạo thành hai cặp đấu chỉ còn lại dương quảng câu và lão trung niên thư sinh kia trong lòng nghĩ nhanh lúc này không lợi dụng thời cơ đào tẩu còn đợi lúc nào nữa đây nghĩ đến đó là dung thanh trường kiếm múa lên dung dút tiến lên trước tấn công vào dương quảng câu ngài dương quảng câu hơi bất ngờ cười gằn một tiếng thoạt cử tả thủ phát chữ ngân chi quỷ sùng đỉnh chiêu kiếm này thật ra chỉ là hư chiêu tiến lên một bước để tìm cách thoát thân Bởi vậy chưa kiếm phát ra được nửa đường. Liền đảo thân người nhúng lên không. Giọt ra bên ngoài lao đi. Thế nhưng trung niên thư sinh. Chừng như đã đoán ra được ý định này. Nên nằm tấn công ở phía dưới trước. Lúc này vừa thấy thân hình của quý sùng đỉnh có hiện tượng đào tẩu. Gã ta liền nhanh như chớp Giọt sang né trái cản đường quý sùng đỉnh. Quát lên. Muốn chạy thì phải bỏ mật đồ lại đây mau. Trong tiếng quát tay nắm chiếc quạt phất nhẹ một cái, một luồng âm phong nhu nhuyễn phát ra nhằm vào ngực của quý sùng đỉnh, đẩy lão ta trở lại nguyên vị lúc ban đầu. Lúc ấy, hai cặp đấu thủ kia, thấy quý sùng đỉnh đã có biến cố, liền không ai bảo ai, đánh ra một hư chiêu bãi chiến, nhằm hướng vào quý sùng đỉnh mà phóng tới. Quý sùng đỉnh muốn bỏ chạy, mà không được, bị đẩy lùi rồi lúc này cả bọn sáu người kia. Lại quay lại tập trung dây kính gã ta vào chỗ giữa nữa Xài lỗi cầm giọng quát lớn Họ quý kia Ngươi phải nên biết điều một chút Mau nhanh mật đồ ra đi Vô thường lão quỷ cười lên tràn dài lạnh lùng nói trừ <cười> gì tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Chúng ta trước hết giải quyết thằng tiểu tử này chưa gì thấy thế nào đây Thạch Đại Xuyên lên tiếng nói Độn giải quyết hắn tà trước, sau đó chúng ta cứ bằng vào gió công của mỗi người mà đoạt lấy. Tại dương tiếp lời. Cuối cùng, vào tay ai thì người đó không được chia phần. Đột nhiên cả bọn nghe một giọng nói lạnh đụng gian lên. Thật là khéo, tiểu sinh vừa đến tất nhiên cũng coi được tính một phần đó nha. Cả bọn vừa nghe trong lòng kinh ngạc, đưa mắt nhìn thì thấy một thiếu niên mặt hoài và phấn từ sau một thân cây to lớn cách đó ngoài năm trượng đi ra xài lõi trừng mắt quát lên nhóc con người cũng định xen vào chuyện náo nhiệt này sao thiên niên thư sinh kia không ai khác hơn chính là thủy tuấn Hạo chàng tiến lên gần hơn dừng chân lại cách bọn họ bãi tám bước mắt nhìn xài lõi gật đầu đáp không sai có được không dương quảng cầu thét lên không thể được Thủy Tuấn Hạo bình thản trả lời: Chỉ e người không làm chủ được đâu. Dương Quản câu gằn giọng: Há lại do người sao? Thủy Tấn Hạo lãnh nhiên đáp: Do ai chốc lát nữa thì biết. Vô thường lão quỷ cười lên khùng khục: <cười> Nhóc con, ngươi miệng còn hôi sữa mà đã dám ngông cuồng ngạo mạn với bọn bạc đầu này. <cười> Xem ra người nhỏ ngươi gan bằng trời rồi đó thủy tuấn hào ngẩng đầu hiên ngang không thèm trả lời câu nói của vô thường lão quỷ chàng đưa mắt nhìn quý sùng chính nói quý huynh trong người có mật đồ gì có thể cho xem tí được không bọn người kia nghe vậy lòng đều nghĩ thì ra thằng nhóc này không biết mật đồ kia là gì cả vậy hắn ta đến đây không phải vì bức mật đồ chỉ nhân qua đường mà thôi sao trung niên thư sinh thốt nhiên lần tiếng nói tiểu huynh đệ Bức mật đồ này bên trong có ẩn tàn võ công tuyệt học, với loại đọc sách như các người vô càng Tốt nhất là người nên tránh đường, nếu bằng không chớ nên xem nó làm gì. Hiển nhiên trung niên thư sinh này, thầy tướng mạo của Thủy Tướng Hảo tấn tú nên không cho chàng là người trong giới võ lâm giang hộ, nên mới buôn lời khuyến cáo như vậy. Thủy Tướng Hảo cố làm ra vẻ ngờ ngơ ngát ngát, không hiểu. Ngước mắt nhìn trung niên thư sinh lẩm bẩm nói Điều này mới thật là lạ ha Quái lạ gì chứ Trung niên thư sinh hỏi Thủy Tuấn hạo ung dung đáp Nếu nó không phải là thứ liên can đến người đọc sách Huynh Đài cũng không phải là người đọc sách ư Sao lại tham dự vào chuyện này Tranh đoạt giới hạn đầu trâu mặt quỷ chứ Thạch đại sư nghe xong tức giận thét lên Nhóc còn Người dám mở miệng chửi người Thật muốn chết rồi sao Thủy tuấn hạo làm như hơi kinh quản Thế nào tiểu sinh chửi ngươi sao Tả dương quát lên Thằng lỗi Ngươi chửi chúng ta đầu trâu mặt quỷ Giờ còn chối cãi hả à. Thủy tuấn hạo làm như hiểu ra chuyện Xua tài nói Đây tiểu sinh không phải chửi các người đâu Xài lỗi lên tiếng hỏi Vậy ngươi chửi ai vậy Thủy tuấn hạo cười cười nói Các vị hiểu lầm rồi nha, đây tiểu sinh chỉ vì buộc miệng nói theo thói quen mà thôi, thật có lỗi với các vị, các vị đều là những nhân vật anh hùng hảo hán giang hồ, tiểu sinh làm sao dám mở miệng chửi kia chứ. Con người ai cũng thích người khác nâng bóc mình lên, chứ không ai thích kẻ khác chê bai quyền rủa mình, huống chi là bọn người này thật ra bất quá cũng chỉ là hạng giang hồ trung lưu. Đầu có ghê gớm gì cho lắm Danh tiếng chẳng qua Cũng chỉ nổi gian một vùng nhỏ mà thôi Thế nhưng lúc này nghe thấy Thủy Tuấn Hạo khen anh hùng hảo hán Nghe một khoái chí Lập tức trong lòng sáng khoái Mặt nở lên nụ cười ngay Thủy Tuấn Hạo thấy bọn họ trên mặt Giảng ra khoái chí cười thầm trong lòng Lúc ấy đưa mắt nhìn Trung niên thư sinh nói Quynh đại thân mặt nho y tay cầm quạt xếp Tướng mạo thánh thoát Rõ ràng là một môn đồ của khổng mạnh, sao cũng muốn nhảy vào tranh đọt thứ mà đối với con nhà võ vô can như vậy. Chàng dừng lại, xem phản ứng rồi nói tiếp, chả lẽ huynh đài cũng là người trong võ lâm hay sao? Trung niên thư sinh cười lên ha hả nói, Tiểu huynh đệ, người nói đúng, tại hạ tuy là môn sinh của khổng mạnh, nhưng cũng là người trong võ lâm. Nếu không như thế thì làm sao tại hạ sen vào chuyện này chứ? Thủy Tướng Hạo làm giá kinh ngạc nói, À, thì sao huynh đại là vị anh hùng văn võ toàn kim, Tiểu sinh thật thất kính vô cùng. Trung Nguyên Thư sinh vẽ cao ngạo cười nói, Nào vậy, tiểu huynh đệ người có luyện qua võ công bao giờ chưa? Thủy Tuấn Hạo ngước mắt lên trời thở dài nói, Ê, chơ hội đến, đó là thật khổ thẹn, Tiểu sinh tuy có luyện dài ba thế võ." Nhưng chỉ đủ đập chết mấy con ruồi con mũi, chứ đến đập một con chó thì cũng đã là vấn đề rồi đó. Rồi chàng nói xong, bọn tập tử xài lỗi lập tức cười lên hô hố phái chí trong lòng, đến ngày cả quý sùng đỉnh. Bây giờ nhịn không nổi cũng quên luôn, cây hiện tình trước mắt cũng bật lên phì cười không ngưng. Lúc bấy giờ bọn thi khê khuê ba người ẩn thân trên cây cổ thụ, mắt quan sát thấy Thủy Tuấn Hảo, làm vẻ ngây ngô chất phát lừa bọn đạo tặc trong bụng đã cười thầm. Lúc ấy nghe Thủy Tuấn hạo nói đến đó, cả bọn ba người không nhìn được, phải bịt miệng lên cười khúc khích. Bọn đạo tặc giang hồ cười sang sản khoái chí nhưng trong khi đó có một mình thiết trưởng khai bích dương quảng câu là điềm tĩnh. Im lặng quan sát tuyệt không hề buông ra tiếng cười nào. Mà cái gọi là gừng càng già càng cay này là vậy. Lão ta là một nhân vật giang hồ lão luyện, trầm tĩnh lịch duyệt. Tuy lúc này lão ta chưa phát hiện ra Thủy Tuấn Hảo là tai võ công cao cường, nhưng trong lòng rất hoài nghi. Cảm thấy vào đúng lúc này tại đây là một gã thiếu niên thư sinh xuất hiện đột ngột như vậy. Tuyệt không phải là chuyện không có nguyên nhân. Hay nói một cách khác, thiếu niên trẻ tuổi này quyết không thể là một thư sinh đọc sách bình thường. Bởi vậy lúc ấy lão ta trầm tĩnh không cười, chú một theo dõi thần sắc của thủy Tuấn Hạo để phát hiện ra nét ngụy tạo nào không. Và cũng chính vì vậy mà mặc dầu tiếng cười của bọn thi quê quê khúc khích rất khẽ, đồng thời ở xa ngoài năm trưởng cũng đã không qua được thính lực của lão ta chế trên gương mặt của lão ta thần sắc chợt biến đổi, lập tức ngưng thần chú một vào cây cổ thụ cao to lớn của bọn thi khê khê đang ẩn thần quát lớn lên. Kẻ nào chớ làm trò lén lén lúc lúc, hãy nhanh lộ diện ra đi. Cả bọn người kia nghe tiếng quát bất ngờ nín lặng, mặt ra vẻ sững sờ. Tiếng cười của bọn thi khê khê bỗng nhiên không cần bịt miệng nữa, cười phá to lớn, rồi ba bóng người một xanh hai trắng Từ từ lướt nhẹ nhàng xuống Đến cách ngoài bọn người kia một trượng Cả bọn đạo tạc Thấy bà thiếu nữ sắc đẹp Đều giao lõi tuyệt trần Đã dậy dưới bóng trăng quyền áo Cứ như những tiên nữ hạ phàm Nên tuy bọn họ Không phải là phường hiếu sắc Nhưng lúc này mắt thấy Mà lòng cũng không khỏi xúc động vô thường lão quỷ sau Vài giây lát sửng sợ Bất giác cười lạnh lùng nói <cười> Ngân y la sát, chúng ta lại gặp nhau ở đây Thật đúng là hữu duyên thiền lý năng tương ngộ Nên biết trong bọn ba người Ngân y la sát mộ dung nghi phường Công lực sở học là kém nhất Nhưng vì cô ta tính tình ngang bướng tinh nghịch Đã dạy thường ra tài là hạ thủ tàn độc Quấy nhiễu trên giang hồ không ít Nên mới có danh hiệu là Ngân y la sát Tùy xuất đạo giang hồ không lâu nhưng đã làm nhiều nhân vật giang hồ võ lâm điên đầu, bởi vậy tiếng tăm trên giang hồ nhiều người biết đến. bọn xài lỗi tuy chưa hề gặp mặt Ngân Y La Sát lần nào, nhưng lúc này vừa nghe nhắc đến biết ngay cô ta là tôn nữ của vị thần y thánh thủ tái qua đà mộ dung trọng nghiệt. Võ công kiếm thuật gia học uyên thâm, cô ta dù vậy cũng không phải là khiến cho Bọn họ gườm tay mà chính là bọn họ quy kỷ Người gia gia của cô ta là mẫu dung trọng hiền mà thôi Bọn họ thừa biết mẫu dung trọng hiền là nhân vật tiến tâm Khắp cả gió lâm trung nguyên Nên không muốn tự mình chuốt lấy sự phiền phức Bởi vậy khi nghe vô thường lão quỷ xưng danh là ngân y la sát ra Cả bọn đạo tạc trong lòng chấn động mặt đều biến sắc mẫu dung nghi phương nhớ mài lạnh giọng nói Vô Thường lão quỷ, ngươi nên trở lại quỷ phủ của ngươi thì hơn, dương gian này không cần ngươi đâu." Vô Thường lão quỷ cười khùng khục trong họng nói. "Chỉ bằng vào cái tiện danh ngân y la sát của ngươi ư?" Mộ Dung Nghi Phương thần sắc vẫn lạnh lùng nói. "Bốn cô nương không muốn nhiều lời." Dương Quảng Câu cười hăng hắc nói. "Cô nương kia, cô cũng muốn tham gia vào tranh phần nữa hay sao?" Nghi phương phương nhếu mày Dễ như không hiểu hỏi nữa Tham gia tranh phần gì chứ Dương Quảng Câu hoài nghi hỏi Không phải cô nương nghe được tin tức Mà đến đây sao Tin tức gì Nghi phương hỏi Dương Quảng Câu đáp Mật đồ đó Thường Ninh Ninh lên tiếng nói Bức mật đồ gì đây Dương Quảng Câu hỏi Cô nương là người nào Ta là Thường Ninh Ninh Xin hỏi sư thừa là vị cao nhân nào? Gia phụ ta, xin hỏi danh hiệu của liệt tồn, một trong thiên địa song sát. Hắn vừa nghe đã chấn động trong lòng thầm nghĩ. Một ả là tôn nữ của mộ dung trọng hiền, một ả là địa sát thường thế châu. Hai ả nha đầu này xem ra không dễ chơi rồi. Dương Quảng Câu ho khang một tiếng nói. Thì ra cô nương là ái nữ Của thường lão tiền bối Dương mộ thớt kính Thường Ninh Ninh nhún dai Điềm nhiên nói Người bất tất phải khắc khí Các hạ có thể nói về bức mật đồ được không Dương Quảng Châu cười Hăng hát nói Nghe nói trong bức mật đồ này Chỉ dẫn một nơi tàn dấu Một phò vỏ công tuyệt hậu Hiếm có trên vỏ lầm Vô cùng quý giá Thường Ninh Ninh lại hỏi Tuyệt học, kỳ trắng gì vậy? Dương Quảng Châu lắc đầu đáp. Điều này Dương Mổ thật không biết. Bốn cô nương ta thấy không hợp lý chút nào hết. Dương Quảng Châu nói. Cô nương không tin thì Dương Mổ này cũng không biết làm gì hơn. Từ khi bọn thi khoe khoe ba người hiện lộ thân diễn. Thủy Tuấn Hào cứ như làm như không quen biết. Bèn đứng sang một bên im lặng không tham gia nói gì. Lúc ấy thấy dương quảng câu không chịu nói thật ra tuyệt học võ công ấy là gì. biết có hỏi lão thì cũng vô ích. bèn quay sang nhìn quý sùng đình nói: quý huynh xin cho tiểu sinh mượn xem tí coi. miệng nói là chân cử bước từ từ đi về phía quý sùng đỉnh. thật đại xuyên thấy vậy quát lớn lên: đứng lại. Thủy Tuấn Hạo vẫn không dừng bước hỏi. Tại sao chứ? Thạch Đại Xuyên cười hăng hát nói. Hơ hơ. Người tốt nhất tránh ra một bên. Chớ nghĩ chuyện xem mật đồ. Gã ta cũng không để cho người xem đâu. Thủy Tuấn Hạo vẻ cố chấp lắc đầu nói. Không được. Tiểu sinh hôm nay nhất định phải xem cho bằng được. Miệng nói trần cứ biết tiếng từng bước. Về phía của quý sùng đỉnh. Thạch Đại Xuyên quát lên. Tiểu tử, người thật muốn chết rồi. Thân hình gã ta phi tới chấn đường của Thủy Tấn hạo đồng thời tả thủ đánh ra một chưởng vào ngực của chàng. Thủy Tấn hạo cười nhạt, không hề có phản xạ hay phản ứng nào. Chỉ thấy thân hình của chàng bỗng bước dòng qua một cái là đã đến trước mặt của quý sùng đỉnh, khiến cho một chưởng của thạch đại xuyên đánh vào khoảng không. Thật đại xuyên không ngờ thiếu niên thư sinh này không những tránh được một chữ của mình mà ngay đến thân pháp của chàng thi triển thế nào gã ta cũng không nhìn thấy kịp. Gã ngạc nhiên kiều á lên một tiếng nói. "Tiểu tử thì ra người biết thi triển tà thuật sao?" Thật đại xuyên xúc chiêu thất thủ trong lòng vừa kinh vừa hổ thẹn với bạn lư giam hộ đang có mặt. Gã la lên câu ấy xong liền nhảy theo người của Thủy Tuấn Hạo, đồng thời tay phải Phóng ra đòn trảo, nằm ngón tay như 5 chiếc móc cầu chợt vào vai của chàng. Lúc ấy Thủy Tuấn Hạo đã đến trước mặt của quỷ sùng đỉnh, chàng đến đầu cũng không quay lại, nghe tiếng gió là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy người chàng hốt nhiên lách tránh sang bên trái ba bước, đòn trảo của thạch đại xuyên trở thành chợt vào ngực của quỷ sùng đỉnh. Quý sùng đỉnh thật là bất ngờ giận lên dung kiếm phát ra một chiêu, vào cánh tay của thạch đại xuyên. Thạch đại xuyên thấy tình thế thay đổi quá nhanh, kinh hồn dội rụt tay, nhảy pháp lùi về phía sau năm sáu bước. Đúng vào một khoảng cực nhỏ thời gian đủ để thạch đại xuyên nhảy lùi về sau tránh chiêu kiếm đó. Quý sùng đỉnh cảm thấy trước mắt của mình một bóng người lướt qua như làng khói, đồng thời cảm thấy cổ tay, nắm kiếm tê tê. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đến ngày bức mật đồ giấu trong ngực áo lúc ấy đã nằm gọn trong tay của Thủy Tuấn Hảo rồi, mà gã ta vẫn chưa hề hay biết gì. Bọn đạo tạc như vô thường lão quỷ, đứng bên ngoài trong lòng kinh quản, khi thấy Thủy Tuấn Hảo dừng chân lại rồi, tắm mật đồ ở trong tay của chàng. Chính ngay bọn họ lúc ấy đứng bên ngoài quan sát, mà vẫn không thấy rõ chàng đã ra tay như thế nào. Đến bấy giờ thì tất cả bọn họ đã hiểu rõ ra vị thiếu niên thư sinh tướng mạo nho nhã này. Thật ra là một cao thủ võ lâm thân tàn võ học sở học tuyệt đỉnh. Thủy Tuấn Hạo đảo mắt nhìn quanh một lượt. Trên những khuôn mặt của bọn đạo tạc đang kinh ngạc vô cùng. Bất chợt chàng mỉm cười nói. Đây cũng không biết làm sao. Tiểu sinh đến sau một bước. Nhưng ngược lại thì đắc thủ trước. Thạch Đại Xuyên xào phút kinh ngạc, lấy lại thần thái quát lên rằng, Tiểu tử khá lắm, người thật khéo giả ngày giả dại đó. Dứt lời gã ta nhúng người phóng tới, ánh đào loán lên, Đánh ra chiêu độc bích hoa sơn, bổ xuống đầu của Thủy Tuấn Hạo. Thủy Tuấn Hạo lướt người tránh ra ngoài ba bước, giọng lạnh lùng nói, Thạch Đại Xuyên, ngươi thật không biết điều mà. Chàng vừa tránh được một đau của Thạch Đại Xuyên, Nói đến đó lại thấy vô thường lão quỷ dung cây gậy, khóc tan bỏng lên, nhằm ở quỷ kiên tĩnh trên vai của chàng mà điểm tới. Thủy tuấn Hạo chiêu đầu của thạch đại xuyên vừa phản công, lúc này thấy vô thường lão quỷ đánh tới trong lòng thoáng giận. Chàng lách mình sang trái một bước, vừa tránh thấy gậy của lão ta, giọng lạnh lùng nói. Thường lão quỷ, ngươi nên trở về quỷ phủ đi, miệng nói. Đồng thời... Thân thủ đã phát ra chưởng kình đánh vào ngực của vô thường lão quỷ. Chưởng lực của chàng phát ra tuyệt không hề nghe tiếng gió. Thoạt nhìn thì tự như không có gì mãnh liệt gây gớm. Nhưng kỳ thực bên trong hàm chứa một công lực thâm hậu. Vô thường lão quỷ giả xem thường, cười khung khúc trong cổ họng hai tiếng. Rồi dung đơn âm chưởng lên ngân tiếp. Bình một tiếng cực lớn. Vô thường lão quỷ chỉ xuống lên một tiếng dài thê thảm, thân hình bay ngược ra ngoài đến hơn một trượng rồi rơi phịch xuống đất, mũi miệng đều trào máu tươi ra chết tốt. Bọn kia nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng đều chấn động kinh hãi. Cứ thấy võ còng thầm hậu như vô thường lão quỷ mà chỉ có một trưởng không có gì gây gớm lắm. Vậy mà, đã chết ngay tức khắc rồi. Thử hỏi điều đó khiến cho bọn họ không khiếp đảm sao được. Dương Quảng Cầu vẫn là người trong bọn đạo tạc tương đối trấn tỉnh Lại nhanh nhất tận mắt chứng kiến cảnh vô thường lão quỷ chết thảm như vậy Lão ta bất giác thay đổi thái độ nói Các hạ thần thủ kinh tuyệt nhất định không phải là hạng vô danh giang hồ Xin hãy báo danh tánh cho biết trước Chuyện mật đồ chúng ta sẽ nói chuyện sau Thế nào? Thủy tướng hạo nhớ mày, giả mặt lạnh nhạt nói Có gì mà phải bàn với nhau chứ. Tiểu sinh không hứng thú. Còn tính danh với sư thừa thì tiểu sinh cũng không cần thiết phải nói với các người. Dương Quảng Câu sắc mặt hơi biến nói. Các hạ không nên cự tuyệt thẳng thường lời yêu cầu của người ta như vậy. Quý Sùng đỉnh nhíu mày cao giọng hiên ngang nói. Chuyện này thật không phải phiền đến các hạ quan tâm. Tại hạ chỉ trừ khi tiến quyết đương trường, chứ nếu còn một hơi thở cuối cùng quyết không để kẻ khác đoạt được nó độc Thủy tuấn hào điềm nhiên cười nói, người thật đáng gọi là chút hào khí, thế nhưng đó chỉ là cái hào khí của những kẻ hữu dũng vô mưu mà thuộc. Chàng hơi dừng lại rồi đột nhiên hỏi một câu bất ngờ, xin hỏi siêu thừa môn phái của quý huynh. Tại hạ là tục gia đệ tử của phái giỏ đen. Thủy Tuấn Hạo mặt đột nhiên đanh lại nói. Tiểu sinh nguyện không có ý giữ lấy tấm mật đồ này. Nhưng Quý Huỳnh nếu là đệ tử của phái giỏ đen thì mật đồ này tạm thời chưa thể giao cho Quý huynh được. Quý sùng Đĩnh ngớ người ra hỏi. Tại sao vậy? Thủy Tuấn Hạo cao giọng nói rõ từng chữ. Phải do đích thân tử dương lão đạo đến tìm ta mới lấy được. Toàn bộ đám quần tạc nghe xong đều chấn động trong lòng thầm nghĩ. Thằng tiểu tử này thật đại ngôn cuồng đạo, hắn ta thật sự là hạng người nào đây? Quý sùng đến nghe nói đến đó thì đã kinh hoàng thất sắc, dội hỏi. Ngươi là ai? Thủy Tuấn Hào lạnh giọng nói. Thủy Tuấn Hào, quý huynh nghe qua bao giờ chưa? Cả bọn nghe xong mới biết rõ, thì ra gã thiếu niên thư sinh này chính là Thủy Tuấn Hạo mà trước đây ba tháng ở túy Cư lầu đã dùng đũa tre hạ thủ vô động thư sinh điền tất chính bớt nát bả dài của tri mệnh vô thường phương thế phủ quy dành chấn động giang hồ thời gian gần đây quý sùng đỉnh nghe nói tới đó thì mặt trắng bệt ra người rung bắn lên rồi nói người người đúng là thủy tuấn hảo mà trước đây trong phục hổ tự nga mi chỉ một chiêu đã đã bại tứ đại kim cương tôn giả chăng Thủy Tuấn Hạo gập đầu điềm nhiên đáp Không sai Quần tạc vốn đảo quảng Nghe tự miệng của quý sùng đỉnh Nói ra như vậy càng quản hốt hơn Giọng của Thủy Tuấn Hạo Sang sảng gian lên nói tiếp Phiền quý huynh trở về Nói với Xích dương lão đạo Và yêu cầu lão ta Trong nửa tháng sau đến nữ dương thành Gặp tiểu sinh giải quyết tất cả mọi việc Nếu trẻ hẹn thất ước Thì hậu quả sẽ như thế nào Tiểu sinh không cần phải nói, bây giờ ngươi có thể đi đi Quý sùng đỉnh lúc đấy hiểu rõ Ở lại cũng chỉ vô ích thôi Với sở học của mình Mà nghĩ đến chuyện lấy lại mật đồ trong tay của Thủy Tuấn Hào Thì lên trời còn dễ hơn Nghĩ như vậy, hắn bèn gật đầu nói Được, quý mổ đem lời của các hạ nói lại với trưởng môn nhân dứt lời liền phóng người giúp đi Phúc chốc thân hình của gã ta đã hòa trong đêm trường. Chờ đến khi chiếc bóng của quý sùng đỉnh mất hẳn trong màn đêm. Thủy Tấn Hảo bấy giờ mới đưa mắt nhìn đám quần tạc cười nhạt nói. Các vị cũng có thể đi được rồi đó. Đám quần tạc đưa mắt nhìn nhau không một thân hình nào di động hết. Hiển lộ rõ bọn chúng không có ý ra đi như vậy được. Thủy Tấn Hạo đưa mắt lướt nhìn từng người. Rồi cười nhạt nói. Các vị thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao? Dương Quảng Câu cười hăng hắc lên. Nói, <cười> các hạ cho rằng bọn ta cũng giống như quý sùng đỉnh dễ dọa một câu rồi bỏ chạy hay sao hả? Nếu như vậy thì các người nói ra đi. Muốn gì nào? Xài lỗi đưa cặp phán quan bút lên nói. Người giàu mất đồ ra Chúng ta nhất định không làm khó người Thủy Tấn Hạo không trả lời Chàng đưa mắt nhìn gã trung niên thư sinh nói Ý trung đại thế nào Trung niên thư sinh lên tiếng đo Gió lâm tuyệt học kỳ bảo Không người nào không mờ tới Tại hạ cũng không ngoại lệ Thủy Tấn Hảo lại nhìn bọn Thạch Đại Xuyên tả dương rồi hỏi Còn hai vị thì sao Thạch Đại Xuyên cười khăn khát nói <cười> Tùy mọi người thế nào Thì chúng ta cũng vậy Thủy Tuấn Hạo cười nhẹ Chàng quay lại nhìn Thượng Ninh Ninh nói Ninh mội Đem kiếm của người cho ta mượn một lúc Thượng Ninh Ninh nghe nói Liền bước tới Lấy thanh cổ kiếm Giao cho Thủy Tuấn Hạo, Rồi trở lùi ra sao đứng như cũ Đám quần tạc biến sắc Bây giờ mới biết rõ Thì ra ba thiếu nữ kia Là đồng bọn với Thủy Tuấn Hạo. Thủy Tuấn Hào nâng kiếm lên ngang mài, giọng lạnh lùng nói: Các vị mời, xài lõi tính tình nóng nảy ngang ngược, vừa nghe vậy là đã dùng phá quan bút lên. Hán Định nhảy vào tấn công Dương Quản Câu, bỗng trầm giọng quát lên: Chậm đã! Thủy Tuấn Hào lại hỏi: Lão còn gì muốn nói đây? Dương Quảng Câu đưa mắt liếc nhìn ba thiếu nữ đứng sau Thủy Tấn Hạo một cái rồi hỏi chỉ một mình các hạ đơn thần độc kiếm đấu thôi sao? Thủy Tấn Hạo nghe xong hiểu ý ngay liền hừ một tiếng lạnh lùng nói các người cứ việc yên tâm ba vị cô nương kia quyết không xuất thủ đâu. Dương Quảng Câu cười gằn nói lời người nói suy nghĩ kỹ rồi chứ. Thủy Tấn Hạo nhíu mày lại rồi nói. Lão chớ có nhiều lời lộn xộn, chỉ cần 5 người các người liên thủ đấu qua ta ba chiều, ta sẽ giao mật đồ ra ngay. Xài lỗi bước lên một bước hỏi. Người nói thật chứ? Thủy Tuấn Hạo ưỡng ngực hiên ngang nói. Đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nàng truy. Được, tiết chiều. Lời vừa dứt là chiêu xuất. Cặp phán quan bút lại dung lên thành thế đà mã phân tranh. Xóng tích vào nhau mấy dòng rồi nhắm Thủy Tướng Hảo đánh tới. Bọn bốn người còn lại thấy vậy cũng đồng thời mỗi người dung binh khí của mình lên tấn công vào. Thủy Tướng hạo thét lên một tiếng lanh lãnh, cổ kiếm bắt đầu lé lên một dòng. Thân hình phiêu phiêu lướt nhanh, đột nhiên nghe một tiếng rú thảm thiết. Cả nửa người trên của xài lỗi từ vai trở xuống cánh tay đã bị đường tuyệt chiêu kiếm pháp. Của Thủy Tuấn Hạo bổ làm đôi, thi thể của gã ta rớt cái bịch xuống đất chết tức khắc. Tính ra vừa khởi đầu cuộc chiến chưa hết một chiều, bọn năm người của Dương Quảng Cầu đã bỏ mạng một người rồi. Điều này khiến bốn người còn lại trong lòng kinh hãi, thế nhưng cũng chỉ là cảm giác đột khởi nhất thời vẫn không làm cho bọn họ ngừng chiến bởi vậy lúc ấy tuy thủy tuấn hạo đã hạ được xài lỗi nhưng bốn chiêu của bọn kia vẫn công vào thủy tuấn hạo từ thế kiếm vừa bổ xuống xã người của xài lỗi quét vòng trên chết trở lên đồng thời người thi chuyển thân pháp tuyệt thế hoài tích nhanh quanh mình một vòng tạo ra một dòng kiếm ánh lạnh lẽo khiến cả bọn bốn người phải kinh sợ rụt tay chân nhảy lùi về phía sau bước tránh đọt Đến đây mới có thể coi như Thủy Tướng Hảo đã xuất ra một chiêu đầu tiên, chàng trong lòng chừng như đã có ý tóc quyết tóc thắng, nói trong ba chiêu như lời mình đã phát ra, nên lúc ấy vừa dứt chiêu đầu đã giết hại được xài lỗi, đẩy lui bọn kia không để chậm một giây thừa lúc, dương quảng cầu, thối lui một bước, đứng chưa vững chàng liền phóng kiếm đâm tới. Dương Quảng Câu trong lòng đang kinh hoàng trước cái chết của xài lỗi. Bây giờ thân hình chưa vững đã thấy chiều kiếm đến trước người. Hắn hốt hoảng, dung cả sông trưởng lên phản công. Thủy Tuấn Hạo mắt nhanh như điện. thoáng thấy đối phương dung trưởng, bộ pháp đang tiến tới. Đối phương chỉ hơi nghiêng nghiêng người tránh trưởng phong. Đồng thời mũi kiếm lướt tới cắm phạch vào ít hậu của Dương Quảng Câu. Chỉ nghe Dương Quảng Câu ọc ốc, mấy tiếng trong cổ họng. Thân hình hắn rớt bịch về phía sau, máu từ cổ bắn ra thành dồi, chết tại trận. Nói ra thì thấy chậm, thực ra mọi chuyện xảy ra từ lúc bắt đầu động thủ đến lúc này thì vừa đúng vài giây không hơn không kể. Tốc độ ra tay của Thủy Tướng Hạo cực nhanh và chính xác, khiến cho ba gã còn lại trong bọn lúc ấy hồn tiêu phách tán. Đứng ngay người ra, mặt trắng bệt, miệng há hốc bất động. Nên biết bọn người này trên giang hồ hành cửa đã trên mấy mươi năm. Tuy gặp cao thủ tàn bạo thì nhiều, nhưng tốc độ sử dụng chiêu kiếm sát thủ thật nhanh như vậy thì bọn họ chưa từng thấy qua lần nào. Lần này thật dược ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, 5 người liên thủ tấn công mà chỉ mới chiêu đầu đã tôi mạng hai người rồi. Thủy Tấn Hạo lúc ấy thân hình đã đỉnh lập, yên trên mặt đất, lưỡi kiếm đầy máu đưa ngang ngực. Đánh mắt sắc lạnh, nhìn chầm chầm vào ba người còn lại, giọng như băng. Ba vị như còn có ý muốn đoạt bức mật độ, Thì cứ lấy lại vũ khí động thủ đi, Nếu không hãy rời khỏi nơi đây, ngay còn chưa muộn đâu. Bây giờ ba người kia hồn phiêu phách lạc, Khiếp đảm thần hồn, làm gì mà còn ý chí chiến đấu nữa, Nếu như vậy hả không tự lượng sức mình sao? bởi vậy cả ba người vừa nghe thủy tuấn hạo nói như vậy liền đưa mắt nhìn nhau trung niên thư sinh lúc ấy lần tiếng nói trước các hạ thần thủ võ công tuyệt thế tại hạ thiên dạng tuyệt không phải là đối thủ chuyện bất mật đồ chúng ta dừng lại ở đây vậy thủy tuấn hạo lúc ấy cất tiếng cười nói được ba vị xin cứ tự tiện trung niên thư sinh ông quyền nói cáo biệt Nói rồi cùng với thạch Đại Xuyên và tải Dương nhúng mình phóng đi vào chốn rừng sâu. Bây giờ bọn ba người thi khuê khuê bước đến bên người của Thủy Tướng Hảo. Mộ Dung Nghi Phương cất tiếng lần nói trước. Hảo ca ca, bên trong bức mật đồ có vẻ cái gì không chứ? Màu đem ra cho chúng em cùng xem giới. Thủy Tướng Hảo gật đầu. Lấy đế dài lau sạch vết máu trên thân kiếm, Giao lại cho thường ninh ninh, Rồi mới lấy bức mật đồ trong ngực áo ra, Đưa cho nghi phương nói, Các ngươi xem đi, Ba dị thiếu nữ lúc ấy, Châu đầu lại mở bức mật đồ ra, Nhờ ánh trăng mờ ảo chiếu qua, Khe lá rọi xuống quan sát tỉ mỉ, Chỉ thấy bên góc trái mật đồ, Viết bốn hàng chữ nhỏ bằng chu sa, Rừng núi chập trùng, Ẩn tàn trong núi, kỳ bảo tuyệt học lưu tặng hữu gì ở giữa vẽ sơ lược một bức địa đồ mặt núi liên tận đồi núi nhấp nhô chập trùng ở chính giữa là một đỉnh núi cao chót vót dắt núi treo lèo trồng rất hiểm trở cả ba thiếu nữ xem xong ai cũng hiểu ra ngay cái mà gọi là kỳ bảo tuyệt học tất phải cất giấu đầu đó trên đỉnh núi cao này thế nhưng bức họa đồ sơ lược như vậy Và chỉ vẽn vẽn mấy câu, còn ngoài ra không có lời thuyết minh trên thực tế. Dùng núi Ba La này ở đâu cả? Bởi vậy cả bọn người xem xong nhíu mày dắt óc suy nghĩ. Thì khuê khuê không nghe thấy Thủy Tấn Hạo đưa mắt nhìn thấy chàng trầm ngâm suy nghĩ bẹt hỏi. Tấn Hạo, huynh suy nghĩ gì vậy? Thủy Tấn Hạo cười nói, không có gì cả. Thì khuê khuê lên tiếng nói chàng có biết ba tòa núi này nằm ở đâu không? thủy tướng hạo lắc đầu, ta đến chưa xem qua nữa thì làm sao mà biết được? mẫu dung nghi phương dội vàng trao tấm mật đồ cho chàng và nói: hạo ca, huỳnh hãy xem đi. tuấn hạo cười nói: không cần xem. chàng đưa tay đón lấy tấm mật đồ nhưng không hề nhìn qua, cuộn nó lại rồi cất vào trong ngực áo. nghi phương ngạc nhiên hỏi: hạo ca sao chẳng xem vậy? Tuấn Hảo cười nói, Tiểu huynh từ trước đến nay chưa từng ai đi đây đi đó nhiều trên các vùng rừng núi. Nên địa thế rừng núi không hề được biết. Nếu có xem thì cũng như không mà thôi. Huống gì? Mẫu dung nghi phương thấy chàng đang nói bỏ lửng. Giỏi hỏi nghe. Huống gì thế nào hả? Chúng ta nếu như có nhận ra dùng núi đó ở đâu, đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện đến đó được. Tại sao vậy? Tuấn Hạo chưa kịp trả lời thì Thi Khuê Khuê đã chen vào tiếp lời. Có phải đợi đến khi gặp trưởng môn của gió đan rồi mới quyết định có phải không? Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp. Đúng vậy chúng ta phải giữ lời hứa chứ. Thi Khuê Khuê lại hỏi. Chàng định giao trả lại cho phái gió đan sao? Không nhất định phải chờ xem thái độ của sức dương lão đạo thế nào mới quyết định được. Thường Ninh Ninh lúc này lên tiếng nói. Hạo ca, tiểu muội có một ý kiến, không biết có nên nói ra không. Ninh muội không nên khách khí, có ý kiến gì thì cứ nói ra đi. Thường Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt nói. Nói ra không đúng Hạo ca chết có trách tiểu muội đó nha. Ồ không, không, Ninh muội cứ yên tâm, cứ nói ra đi. Thường Ninh Ninh từ từ nói. Tiểu muội thấy rằng bất luận thái độ của Tử Dương lão đạo thế nào Thì bước mật đồ này cũng không thể giao cho phái võ đen được. Thủy Tướng hào lúc này ngạc nhiên hỏi. Lý do tại sao vậy? Thường Ninh Ninh nhìn chàng nói. Từ việc tử dương lão đạo. Không phái người hợp tác với phái Nga Mì. Trùng tu lại nữ dương thành. Cũng đủ thấy con người lão ta không phải là một người có dũng khí nhận lỗi. Không đúng là một bậc chính nhân quân tử. Tùy chúng ta không biết thật ra. Cái kỳ bảo tuyệt học đó là gì? Thế nhưng cô ta dừng dạy dây lát rồi nói tiếp. Nếu đúng là võ học tuyệt hiếm trên thế gian này, một khi đã rơi vào tay tính tình cao ngạo bất chính như lão ta thì hậu quả sẽ gây ra bao nhiêu điều phiền hà chứ chẳng có sai. Bởi vậy tiểu muội thấy rằng trong chuyện này hậu ca nên suy nghĩ thật kỹ, không nên chỉ một chút khoáng đạt nghĩa hiệp mà đi lại về sau nhiều phiền hà đó lời của cô ta nói rõ ràng, phân minh, đầy đủ tình lý, khiến cho thủy tuấn hạo thi khuây khuây nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Mộ dung nghi phương thì đã phục ngài bèn reo lên thường tỷ tỷ khá lắm, thi khuây khuây lên tiếng tiếp lời. tuấn hạo lời của ninh muội thật không có sai, chuyện này cần phải nên suy nghĩ thận trọng. Thuyết tùy không biết qua con người Của trưởng môn phá gió đàn thế nào Nhưng do một mà biết mười Cũng đoán ra được Con người của tử dương lão đạo nhất Quyết không phải là loại người an phận lạc nghiệp Quyết không phải là nhân vật Quang minh chính đại lỗi lạc gì đâu Mộ dung nghi phương Nghe bọn thi quay quay thường ninh ninh Lên tiếng bình phẩm con người Của tử dương Trưởng môn phá võ đàn như vậy Cũng không thể bỏ rơi Liền la lên nói Đúng Đúng đó, Hảo Ca, Ninh Tủy và Khuê tỷ nói thật không sai tí nào. Tử Dương Lão Đạo đúng không phải là con người quang minh lỗi lạc đâu. Thủy tuấn hạo đột nhiên đưa mắt nhìn trầm Nghi Phương nói. Phương Mụi, Mụi hành cước giang hồ cũng đã lâu. Đã nói ra như vậy, hẳn là đã nghe được rất nhiều điều về lão ta chứ gì. Nghi Phương gặp đầu đáp nghe nói cái chết năm năm trước đây của Tây Lan Sông Hiệp cẩn trọng quy danh xứ yến tây là do Tử Dương lão đạo gây ra. Thủy Tuấn Hạo lên tiếng hỏi có biết nguyên nhân tại sao không? Nghi Phương đáp nghe đâu là vì hai viên bảo châu bích độc và bích quả. à Tuấn Hạo lại hỏi Tây Lan Sông Hiệp cẩn trọng là con người thế nào? Nghi Phương lên tiếng đáp trí tình nhân rất có đạo nghĩa. Thủy Tấn Hạo trầm ngâm giây lát hỏi tiếp: Hai viên bích quả và bích độc ấy là bảo vật gia truyền của Tây Lan Song hiệp sao? Ngụy Phường lắc đầu đáp: Không phải. Vậy do đâu mà hắn có? Nghe đâu là dùng đến 5000 lượng bạc mua về từ một tiệm kim quạng. Uhm. Thủy Tấn Hạo lên tiếng tiếp: Phường muội Mụi có biết đúng chắc là cái chết của huỳnh đệ Tây Lan Sông nghiệp là do tử dương lão đạo gây ra không? Nghi Phương lên tiếng nói Tuy mũi không có dám nói là đón chắc Nhưng 10 phần thì cũng đúng đến 7-8 khả năng rồi Thủy Tướng Hạo nghe tới đó đột nhiên nghiêm mặt nói Đúng là đúng, sai là sai Sao có thể nói 10 phần hết 7-8 khả năng chứ? Nghi Phương lên tiếng nói Bởi vì lúc ấy không một ai thấy, đồng thời thiếu hãng chứng cứ nên vẫn còn tồn động ba phần khả nghi. Thủy Tấn hạo lúc ấy nghe Nghi Phương nói vậy, cũng ngớ người ra một lúc hốt nhiên lên tiếng hỏi. Chuyện này đã không có ai chứng kiến, mà cũng không có chứng cứ. Thì làm sao có thể nói là tử dương lão đạo ra tay kia chứ? Mười phần hết bảy tám khả năng đó là căn cứ vào đâu. Bộ dung Nghi Phương vẫn đáp tỉnh bờ, suy đoán. Thủy Tướng hạo lại hỏi, là sự suy đoán của Phương Bụi sao? Nghi Phương lắc đầu đáp mũi làm gì có tài trí như vậy chứ? Cô ta hơi dừng lại, đưa mắt nheo nheo nhìn Thủy Tướng hạo hàm ý chứa một nụ cười nói. Nghe nói trước đây khi huynh đệ của Tây Lăng Sông Hiệp bị sát hại nửa tháng trong gia trang Sông Hiệp. Có hai vị khách áo xanh đến thầm. Thường ninh ninh lên tiếng nói, Hai vị khách áo xanh này có phải là võ đan không? Đúng vậy, bọn họ đến thương lượng một chuyện, Muốn dùng một dạng lượng bạc chuột lại hai viên bảo châu đã bị thất lạc từ trước. Khi khơi khoe lên tiếng hỏi, Hai viên bảo châu này có đúng thật là võ đun bị thất lạc không? Điều này thì chỉ có tự trong lòng của đạo sĩ võ đan mới biết được thôi. Thường Ninh Ninh phỏng đoán trong lòng rồi nói ra. Bọn huynh đệ sông hiệp nhất định đã cử tuyệt không chấp nhận hai viên bảo châu này là của phái gió đan nên đã xảy ra cuộc ấu đả chứ gì. Sau đó kết quả bảo châu trở về tay của gió đan có đúng không? Mộ dương nghi phương mắt sáng lên nhìn Thường Ninh Ninh hỏi. Ninh Tỷ cũng nghe qua chuyện này sao? Thường Ninh Ninh cười tự nhiên đáp. Không, ngu tỷ chỉ đoán bậy vậy thôi. Nguy Phương cười lên khúc khích nói: Ninh tỷ tỷ thật là chân tàn bất lộ đó nghe. Đến hiện tại Tiểu Mũi mới biết Ninh tỷ tỷ trí tài thông minh thật không kém gì Khoe tỷ đó. Thừa Ninh Ninh hơi thản cười nói: phường muội Mội quá đề cao ngu tỷ này rồi. Một chút thông minh giật này há đem so sánh với Khoe tỷ được hay sao? Thì Khoe Khoe nghe nói đến đó liền phá lên cười nói: Ninh Mội ba tỷ muội chúng ta hạ tất phải khách khí tự khiêm nhường như vậy chứ thượng Ninh Ninh và nghi phương đều là những cô gái thông minh tài trí bất phạm nghe thì Khuê què nói như vậy làm gì mà không hiểu được ngầm ý bên trong cả hai lúc ấy cảm thấy trong lòng sung sướng nhẹ nhàng Lắm lét liếc nhìn thủy tuấn hạo một cái rồi cúi đầu đôi má phấn bất giác ẩn hồng lên